Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ấm thời thở cầu tình đã đến đây rồi Nghe thấy tiếng nói thì mọi người quay đầu lại Bảo vệ vô dai dai Và cô đồng nghiệp lập tức tôn kính gọi Dạ giám đốc điều hành Nhưng giám đốc của bọn họ Trong mắt không nhìn thấy sự tồn tại của bọn họ Mà toàn bộ sự chú ý Đều tập trung lại bóng sáng Ở đằng sau bảo vệ Chỉ lộ ra hai cái đầu lấp ló Anh nhanh chóng đi về phía trước Em đang làm gì ở đây vậy Lúc nãy hứa báo gọi điện thoại cho anh nói. Đã đưa em tới công ty rồi. Anh ở trên tầng chờ lâu đến như vậy. Còn tưởng rằng em đã xảy ra chuyện. Sẽ không có việc gì chứ. Trừ lực ngữ lo lắng mà hỏi Nam Tuệ. Không có việc gì cả. Chúng ta mau đi thôi. Nam Tuệ trả lời một cách nhanh chóng. Nói như vậy rồi là chắc chắn vừa rồi đã phát sinh chuyện gì. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì. Cô cũng không muốn dùng quyền lực để đối phó với người ta. Trừ lực ngữ không tin. Anh quay đầu nhìn về phía, phía bàn lễ tân Có ba người mà chỉ thấy bọn họ đang lộ ra vẻ mặt kinh ngạc Cùng với biểu hiện biết an Giống như là bộ dạng có thật sật mình Đã xảy ra chuyện gì? Anh chậm giọng hỏi Ba người không ai dám mở miệng nói chuyện Tôi đang hỏi ba người đó Anh nhíu mày lại Giọng nói cùng với ngữ khí không có thay đổi Nhưng lại có thể làm cho ba người kia sợ tới mức không dám ngừng đầu lên nhìn anh Không có gì mà Anh hỏi cái gì chứ? Mau đi thôi. Nam tệ ôm lấy cánh tay anh rồi kéo anh đi. Cô đã quá lãng thí nhiều thời gian ở đây rồi. Nhưng mà đột nhiên anh gọi em tới nơi này để làm cái gì? Cô cất tiếng hỏi chuyển hướng sự chú ý của anh. Trừ lực ngữ nhìn chăm chăm vào cô. Em đang muốn chuyển sự chú ý của anh sang sự việc khác. Biết như thế là được rồi. Rốt cuộc anh tìm em đến đây để làm cái gì chứ? Cô hào phóng thừa nhận cho lại hỏi anh. Tục ngữ quả nhiên là nói không sai. Anh có một chút nằm chiêu nhìn cô rồi đột nhiên nói ra một câu kỳ lạ. Cái gì là tục ngữ chứ? Làm tệ về mặt tò mò. Không được sùng bà xã quá nhiều. Cô nháy mắt lộ ra vẻ mặt buồn cười. Vậy cho nên anh quyết định không sùng em nữa sao? Các cuộc đời này sẽ không bao giờ có chuyện đó. Anh không hề cảnh cáo đột nhiên cúi đầu xuống hôn môi cô. Cô trường mắt nhìn, khuôn mặt đỏ ửng lên. Không nghĩ tới anh lại làm như vậy. Bởi vì bọn họ còn đang ở đại sảnh mà ba người kia khẳng định còn đang quan sát bọn họ. Tuy nhiên cô tin tưởng rằng, cho dù về sau cô muốn đi tham quan cả công ty này, đại khái cũng không có ai dám ngăn cản cô đi. Thực là chỉ sợ vui dai dai tức đến hộc máu mà chết, ông trời phù hộ cho cô ta nha. Nam Tuệ cùng trường lực ngự đi vào văn phòng của anh. Cô hoàn toàn không có cơ hội cùng với ông xã của mình nói chuyện, bởi vì bọn họ mới đi ra khỏi thang máy. Đã có người chờ ở đây. Trường ngực lự giới thiệu cô cùng với bọn họ, Rồi sau đó liền bắt đầu đối thoại, Nói những gì cô nghe cũng không hiểu, bởi vì đó toàn là những thuật ngữ chuyên nghiệp. Không nghĩ quấy rầy công việc của anh. Nam tệ tự đi thán hiểm văn phòng của anh. Sau khi trường lượng lượng nói chuyện với người kia xong, còn phải nhận khoai cuộc điện thoại, sau đó lại tiếp nhận văn kiện của nữ thư ký đưa đến. Cho tới bây giờ, anh vẫn đang rất là bận trồn. Chồng cô trông rất là đẹp trai. Nhưng mà anh kêu cô đến đây, Sẽ không phải là chỉ vì muốn cô nhìn thấy bộ dạng thực đẹp trai khi anh làm việc chứ Anh bảo em đến đây Để cho em nhìn thấy bộ dáng lúc anh đang làm việc sao Thấy anh rốt cuộc các điện thoại Thì nam tuệ rượt thừa dịp mà mở miệng Thật là xin lỗi Cho anh mấy phút nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn cơm Chờ lượt ngực ngừng đầu nhìn cô mỉm cười nói lời xin lỗi Anh tìm em đến là vì muốn cùng đi ăn cơm sao Cô nhíu nhíu mi Anh nhiều việc như vậy Chỉ 10 phút sau là có biện pháp thất thân sao? Được rồi Trước tiền chúng ta sẽ cùng đi ăn cơm chờ khi trở lại anh sẽ xử lý nốt công việc Anh có chút đam chiêu Suy tư một chút Đột nhiên gấp lại văn kiện mà quyết định Dừng lại đi Em không muốn làm chậm trễ công việc của anh Muốn ăn cơm rất là đơn giản Mỗi ngày đều có thể cô có hủy Nếu hôm nay anh có nhiều việc thì chúng ta để hôm khác đi Không được, nhất định là hôm nay Vì sao chứ? Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Đừng nói với em là ngày kỷ niệm 2 tháng chúng ta cưới nhau nha Hai ngày nữa mới đến ngày kỷ niệm 2 tháng của chúng ta cưới nhau Anh cũng đã đặt nhà hàng rồi Nói trước cho em biết một tiếng Tránh nên lúc đó em đột nhiên chạy mất lại không thấy bóng người Anh mặc áo khoác Với tay lấy chìa khóa rồi đi về phía cô Anh đang nói thật sao Đừng nhận rồi Trừ lực ngựa vòng tay ôm lấy eo cô Rồi cúi đầu hôn lên môi cô Đừng có náo loạn nữa Kỷ niệm 1 tháng kết hôn đã đủ khoa trơn rồi Anh không cần tổ chức kỷ niệm 2 tháng kết hôn cho em đâu. Nam Tuệ giờ khấp giờ cười nói. Em không thích ăn cơm cùng với ông xã của mình sao? Ăn cơm thì không thành vấn đề, nhưng là anh cũng không cần tổ chức.